các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net ơ ơ nó lấy hai tay nó bấu mạnh vô dây ảnh đang lái xe cái đó bị cấu vào dây đau quá mới la lên là, làm gì vậy mày rồi cái thằng cháu nó không có nói gì, nó thinh à? khi về tới chỗ nó mới kể là hồi nãy khi xe chạy nó thấy có một cái bóng đi ngang đường cắt ngang đầu xe luôn nó sợ tai nạn nên nó phản ứng nó la nó nó, nó bấu vô như vậy Đó là phản ứng tự nhiên thôi Vậy đó ngang Mà nó thấy thằng bạn mình dẫn lái xe tỉnh bơ Băng qua luôn Nên nó mới biết là lúc đó Mình đã gặp ma rồi Chuyện xảy ra thì cách đây khoảng Có chừng 5 năm Lúc đó thì ba con vừa mất Mất là do cái bệnh tai biến mạch máu não Còn có mấy đứa em họ Nó từ Hà Tiên, Rạch Giá À, về quê con ở An Giang thăm và nó ở ngủ lại qua đêm thì trong cái nhóm về đó nó có vợ chồng đứa em út thì con mới nhường chỗ cho tụi nó ngủ ở trên lầu cái chỗ mà tụi nó ngủ cũng là cái giường mà thường ngày con ngủ với má con còn hai vợ chồng người em thứ ba thì ngủ ở phòng dưới ở tầng trệt sáng hôm sau hai vợ chồng thằng út mới kéo nhau ra chợ mua trái cây về để lên bàn thờ cúng Thấy, thấy vậy má con cũng không có để ý tụi nó làm gì hết. Giống như cái chuyện mua trái cây về cúng bằng thờ là chuyện thương thôi. Cho đến trưa thì thằng em họ của con nó mới thỏa thẻ kể với má con. Hồi tối á, vợ con nói là thấy có một người đàn ông dáng hơi cao, ốm và cái lưng hơi giống như lưng tôm hơi cong cong vậy. Đi lại đứng ngay trên đầu giường chỗ vợ con nằm á, mới hỏi ở đâu? Mà tới đây đông dậy. Vợ con mới nói dạ tụi con ở Kiên Giang về thăm ông bà. Ngủ nhờ ở đây đêm sáng tụi con về lại Kiên Giang. Vậy rồi thôi. Khi mà ngủ gần tới sáng thì vợ con gặp y cái người đó đến nữa. già kêu sáng rồi đó thức dậy đi đặng về. Đó là cái lời kể của thằng em họ của con về giấc mơ của vợ nó. Vợ nó là người theo đạo Thiên Chúa mà. Lúc này thì đã mang thai được 4 tháng rồi. Con thì nghe nói mấy cái người lớn tuổi nói là thường thường phụ nữ mà mang thai hay nhẹ dế lắm nên cho nên dễ gặp ma. Còn về cái dáng mà, cái người mà nó kể trong mơ thì con cũng không xác định được là ba con hay là ông nội của con nữa. Tại vì ông nội con với ba con, hai người gần như giống hệt như nhau luôn vậy. tương ta giống lắm. Mà ba con thì vừa mất hai năm, còn ông nội thì mất cách đây cũng gần bốn chục năm rồi. Con cũng có hỏi vợ chồng thằng em thứ ba, ngủ có ngon không? Thì con vợ nó nói, cũng là ngủ chập chờn, hay thức giấc. Phải nói nhà con thì hồi xưa đến giờ vẫn thờ cúng tam bảo, Phật, Pháp và Tăng, rồi có thờ củ quyền thất tổ nữa. Thờ rất là trang trọng luôn, cho nên người trong nhà gần như không ai thấy cái gì lạ hết. Chỉ có trường hợp là mấy đứa em họ con gặp ở trong mơ mà thôi. Mà con nghĩ là có lẽ là khi tụi nó về ở, tụi nó không có trình với củ quyền. Cho nên họ không biết ai, thành ra họ đến hỏi cho biết mà thôi. Còn đây là câu chuyện xảy ra ở phòng trọ Bạc Liêu nè. Chuyện này là con gặp nha, ở tại Bạc Liêu luôn. Khi đó thì con với má con đi du lịch 2 ngày và phải ở trọ ở dưới đó một đêm con con không nhớ chính xác là cái chỗ nào nữa nhớ là cái địa phận nó nằm ở gần chỗ mẹ quan âm nam hải á thì do hôm đó con với mẹ con đến phòng trọ hơi hơi trễ cho nên họ chỉ còn lại cái dãy phòng ở cuối khu trọ thôi cái người chủ cho biết á cái khu phòng này vừa mới được sửa sang lại cho mới nên chưa có cho ai mướn hết và cái dãy phòng trọ đó cách xa dãy Giải phòng chung phía trước một cái khoảng sân rộng tới 10 thước. Như vậy nó nằm riêng biệt ở bên kia. Chứ không có chung cái dãy phòng trọ bên đây có người ở. Rồi cũng là do ba người má con là dì tư với con. Là khách trọ cuối cùng hôm nay. Cho nên họ mới sắp xếp cho cái căn phòng mới này. Và chỉ có một phòng trong giải trọ cách biệt ấy là cho tụi con mướn ở thôi. Chứ không có ai ở khu đó hết. Thì đêm đó... Ba người, bọn con là má dì tư với con, chất lên cái giường đó để mà ngủ. Con thì con không có biết má.